Nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc chuyện của Láo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series A uh, Quỷ bí chi chủ trường là phương thức chiến đấu của trái tim máy móc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Klein đã thăm dò ra được cái thế lực can dự vào uh, gọi là cuộc sống của mình cũng như là việc điều tra của mình rất có thể sẽ liên quan đến vật phong ấn không 0-008 tám bởi vì có những sự chủng lập nhất định đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình tiếp theo của Glenn có được thuận lợi hay là không, các bạn nhé. Chuyện lần cua glen ngài nhờ tôi hỏi thăm đã có kết quả. Tiền thưởng săn tìm Akos là từ mấy ông chủng băng đảng và một số tay buôn tình báo. Ờ, tôi không biết người ủy thác bọn họ là ai, rất khó để mà tiếp xúc với họ là khu chín quân tỉnh đó, lên nhẹ gật đầu. Thế là đủ rồi, không cần phải điều tra sâu hơn đâu, nguy hiểm lắm. Lockeller thở vào nhẹ nhõm rồi chuyển nói. Hai ngày trước có người nhìn thấy kẻ được nghi là Akots in ở khách sạn giá rẻ trên phố Golden Clock. Ngài nói kẻ đó gần như giống hệt với ảnh chụp của đơn treo thường. Trái tim Clint đập thỉnh thịch, hắn không sợ hãi, ngược lại còn cười hỏi. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ ngay khi tôi chuẩn bị thử săn chỗ tiền thưởng này, thì chuyện đã kết thúc rồi sao? Sau đó, ngay khi có manh mối thì không ít thợ săn tiền thưởng đã nhanh chóng chạy tới, nhưng lại chẳng phát hiện ra cái gì cả. À thì bọn họ bảo, trong căn phòng kia có dấu vết đánh nhau, Lockeller cố gắng nhớ lại những tin tức mà mình đã thu thập. Tình báo thì chắc chắn đã được gửi trước cho khu chín quân tỉnh rồi, có phải thầy Akot đã đọ sức ngẩm với họ hay không? Không biết kết quả thế nào. Lên nhìn ông chủ, đang bước tới với chiếc khay ăn, Giả vờ ngập ngừng nói với Lão Kohler Lát nữa, Lão dẫn tôi tới phố Golden Clock Có lẽ tôi sẽ phát hiện ra manh mối nào đó <cười> Lúc này thì đã qua thời gian bữa sáng của quận Đông Quán cà phê giá rẻ cũng rất ít khách Được, Lão Kohler nhận lời không chút do dự Tổng cộng hết 16,5 penny Ông chủ đặt bữa sáng của lên lên bàn Không có nhiều thịt bò và khoai tây Nhưng món hầm được ninh rất nhừ Rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước Mùi hương đặc trưng kích thích khứu giác của lão Kohler khiến lão không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Trả tiền xong, lên cầm nĩa và muỗng lên, nói với lão Kohler, tiếp đi. Không còn mấy ai tìm kiếm tín đồ của kẻ khờ nữa, trừ mấy tay thợ săn tiền thưởng cố chấp. Rất nhiều công nhân dẹt may nữ đã thất nghiệp, cả công nhân nam nữa, họ đang rời khỏi quận đông. Lão Kohler liệt kê từng chuyện một. Sao cơ? Glenn nuốt một miếng thịt bò ngẳng đầu lên, rời khỏi quận đông á. Chắc là họ đi tìm việc khác, nhưng cụ thể là nơi nào thì tôi không nghe ngóng được. Lá thành thật trả lời. Người nhà của họ có biết không? Lên hỏi. Có người mang theo thành viên thất nghiệp trong gia đình, có người thì đi một mình, từ nơi khác tới Bách Lung tìm việc. lão Cô đã sớm điều tra tới một mức độ nhất định. Dựa trên việc lựa chọn đối tượng thì chuyện này có vấn đề rồi. Lên ghi nhớ trong đầu, tiếp tục dùng bữa và nghe lão Cô tả lại những chuyện đã xảy ra ở quận Đông trong thời gian này. Sau khi sắp xếp thời điểm gặp mặt lần tới, hắn bỏ bộ đồ ăn xuống, lau miệng cầm mũ lên. Tới phố Golden Clock thôi. Cách dạng giá rẻ duy nhất trong phố Golden Clock này, sau khi nhận hai Penny tỉnh phí, ông chủ dẫn Clint và Láo Kohler đến căn phòng, được nghi là nơi mà cốt in từng ở. khoảng thời gian này có rất nhiều thợ săn tiền thưởng ghé qua đây, haha <cười> nhờ thế mà tôi kiếm được không ít, nên tôi vẫn để nó y nguyên tình trạng ban đầu. Ông chủ tra chìa khóa và mở cửa phòng, chỉ vào trong mà nói. chỉ lướt qua thì Clen đã thấy chiếc ghế đổ rạp, những mảnh vải vụn rơi lả tả khắp nơi, ngoài ra còn có dấu vết ẩu đả. Nhờ vào linh cảm khá cao, Clen đưa mắt về phía gầm giường. Hắn nhìn chầm chầm hai giây rồi bước tối, cúi xuống vỗ vỗ vào mặt giường. Bụi bay lên, một con chuột xám từ trong gầm giường chạy ra. Trông nó bình thường, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trong linh thị của Clen... Màu sắc khí tràng của nó chỉ còn lại màu xanh và đen. Con chuột rẽ ngoạch bò lên vách tường, lộ ra phần bụng trước mắt của Glen. Ngay nơi mềm mại ấy, máu thịt xanh lét, dịch mù chảy ra, có thể trực tiếp nhìn thấy nội tạng gần như giữa nát ở bên trong. lên trầm ngâm thu hồi tầm mắt, nói với lão Kohler hoàn toàn không để ý tới con chuột. Tên thưởng của cốt Inh đã bị thu hồi chưa? Chưa, lão Kohler lắc đầu chắc chắn. Glen lại dò xép thêm lần nữa rồi bước ra ngoài, đi thôi ở đây không có manh mối gì có giá trị hết số mười lăm phố minh đã bận rộn đi lại cả ngày lên nằm trong chăn chìm vào thế giới mộng cảnh những khung cảnh dần hiện ra khi thì liền kè khi thì rời rạc lên bỗng thanh tỉnh biết là mình đang nằm mơ có sức mạnh nào đó đã xâm nhập vào giấc mơ của mình lên duy trì trạng thái mông lung vừa rồi lờ đẫnh nhìn quanh hắn nhận ra là mình đang ở giữa vùng ngoại ô khắp nơi đều là ruộng đồng phì nhiêu Một dòng sông từ xa chảy tới lượn vòng qua một sườn núi. Vách núi kia có một mặt khá là nhãn nhụi để lộ ra phần đá nhằm thạch màu trắng thuần. Nhìn từ xa nó toát lên vẻ đẹp thần thánh và lạ thường. Ở tại vịnh sông, có gần mười người cả nam lẫn nữ mặc áo khoác đen hoặc jacket sẫm màu. Họ mang theo đủ các loại dụng cụ đứng vây quanh một cái lối vào ẩn dưới lòng đất. Trong đó có cả người quen của lên là Isua Begna. Chấn bạch nhai khúc sông starfok trái tim máy móc họ đang khám phá lăng mộ của gia tộc amon sau nhưng mà tại sao khung cảnh này lại xuất hiện trong giấc mơ của mình lên cực kỳ bối rối đúng lúc ấy hắn nhìn thấy nước ở trên bề mặt dòng sông rung động rồi nhanh chóng hiện ra một dòng chữ màu trắng người hầu trung thành của ngài haron xin được báo cáo tình hình thăm dò với ngài cái miệng lên khẽ nhếch lên nhất lời hắn không nói ra lời trong đầu chỉ vang lên một âm thanh nói cho ta nghe Tại sao ngươi không đàng hoàng làm một cái gương lại bày đặt đi làm phản đồ thế này hả? Trong nháy mắt, liên đổi sang chế độ kẻ khờ cao sâu khó dò, nhìn xuống tất thảy, nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ. Dòng sông phía trước bỗng gợn sóng, hàng chữ màu trắng nhúc nhích lại thay đổi. Những gì sau đây chính là quá trình thăm dò mà người hầu trung thực của ngài, Haron đã ghi lại. Ngài có thể chọn tăng tốc hoặc tua qua một vài cảnh tùy ý. Câu nói ấy dừng lại hai giây, Rồi một khung cảnh được phóng lớn, lên lập tức xuất hiện ở bên cạnh của Isua Bechna, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Hắn nhìn khắp bốn phía, cảm thấy chung quanh là người sống, là cảnh vật sinh động, chứ không hề có chút cảm giác giả tạo nào. Tất cả khiến hắn như thế đang thực sự ở đó. Lại còn có thể tăng tốc hay là tua qua một vài cảnh. Bản thể thực sự của cái gương Haron này là dạp chiếu bóng thực tế ảo, loại gia đình sau. Lên không thể không tự trao phóng một câu, hắn lại dò xét các thành viên trái tim máy móc một lần nữa nhận ra người đi đầu là một ông lão mặc áo choàng mục sư đội mũ giáo sĩ màu trắng ông ta có khuôn mặt vô cùng hiền lành biểu cảm bình tĩnh và dịu dàng thưa ngài tổng giám mục tất cả mọi người đã chuẩn bị xong y lại gần ông lão kia hành lẽ nói tổng giám mục đây chính là tổng giám mục của giáo hội thần hơi nước và máy móc ở khu vực bách lung bán thần hô hay din sau trái tim máy móc đúng là thận trọng không chủ quan chút nào. Không chừng họ còn mang theo một món vật công ấn cấp 1 và xem bói trước một lần rồi chứ. Sau cùng họ cũng nắm giữ đường tắt người dòng ngó bí ẩn mà. May thay, mình có thể xác nhận cơ bản rằng khả năng xem bói và quấy nhiễu xem bói của xương xám tương đồng với lá vải kinh nhờn khiến kết quả hiện ra là bình thường nhất, tự nhiên nhất và ít đáng ngờ nhất. Không thì một số chuyện đã bị phơi bày ra rồi. Song vẫn có một khả năng nhất định, là cảnh mình gặp tiểu thư Sharon sẽ xuất hiện, bởi vì đối với mình, chuyện đó chẳng nguy hiểm gì. Giờ chỉ chờ xem bản năng quấy nhiễu bói toán của oan hồn có ảnh hưởng tới việc điều tra của trái tim máy móc hay không. Khoan đã, có thể trái tim máy móc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Haron, mà dựa trên những gì mà nó biểu hiện khi nãy và trước đó, thì nó làm mờ để lấy lòng mình cũng không phải là điều bất khả thi nha. Lên bừng tỉnh, lúc này thì Holomik Haydin vẽ một cái thánh huy tam giác trước ngực, Bắt đầu hành động, thần sẽ phủ hộ cho chúng ta. Gần 10 người phi phạm bước xuống, lên cũng theo sát phía sau, hoàn toàn không hề tua nhanh. Hắn luôn tò mò về phong cách chiến đấu của người phi phạm danh sách thấp và chung của trái tim máy móc. Cho nên bây giờ, hắn muốn nhân cơ hội này để mở mang kiến thức một chút. Mặt khác thì hắn cũng rất quan tâm đến việc người phi phạm bán thần thực sự ra tay sẽ như thế nào, cũng như bí mật được ẩn giấu trong lăng mộ của gia tộc Amon là gì. Những bậc thang được mài từ đá cẩm thạch màu đen, bị bào mòn trong khoảng 1 cho đến 2000 năm nhưng vẫn có độ cứng y như cũ, không hề xuất hiện dấu hiệu mục ruỗng. Các thành viên của trái tim máy móc đi dọc theo chúng để tiến vào lòng đất, rồi họ chiêm ngưỡng những cột đá không đối xứng và đám hoa văn giống như bị đao chém búa đập, rất đặc trưng của kỳ thứ tư. Những cột đá dựng ở hai bên một con đường rộng rãi, phía trước là một cánh cửa khổng lồ, dày nặng bằng đá màu xám đen bị xẻ đôi cửa đá đã nứt ra mở đủ cho hai người đi song song tiến vào bên trong thì hoàn toàn tối đen các thành viên trái tim máy móc không vội bước vào mà họ cẩn thận dùng đen bão chiếu sáng để tìm kiếm chung quanh một vòng nhưng không thấy được vật gì có giá trị dựa theo kế hoạch tổ thứ nhất dọn dẹp sơ bộ được tổng giám mục cho phép y xua đẻ cái mũ trên đầu ép mái tóc xóa tung xuống dọn dẹp ư lên đứng bên cạnh lẩm bẩm lại cụm từ đó hắn còn đang băn khoăn thì hai thành viên Nam của trái tim máy móc mạnh mẽ nhất, vạm vỡ nhất đã đặt chiếc hộp đen dài trên lưng xuống, mở chúng ra. Trong đó chứa một vật cứng và nặng trông giống như một khẩu đại bác bằng sắt đen, trên bề mặt có khắc chi chít các loại hoa văn quỷ dị. Ngoài ra hộp còn chứa một khẩu súng phức tạp, đẹp đẽ, lắp với một dây đạn màu vàng nhạt. Một trong hai đội viên nâng vật phẩm giống như đại bác lên, lê bước chậm rãi tiến đến chỗ cánh cửa đá đã mở. Thành viên trái tim máy móc còn lại thì cầm khẩu súng kỳ lạ lên, Điều chỉnh băng đạn theo phía sau khoảng hai bước. Hai người nhìn nhau, vật phẩm giống như đại bác được người trước khiêng nhanh chóng sáng lên. Họa nên từng khi ấn ký và hoa nen tung cai cháy bừng bừng. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. Bùm một tiếng. Một quả cầu lửa màu vàng kim như một cái mặt trời thu nhỏ bay ra từ nòng pháo, bắn thẳng vào bóng tối đen kịt. Âm. Mặt đất cả rung lên, ánh sáng chói lòa tỏa ra từ kha hở. Cơ thể của thành viên trái tim máy móc mang nòng pháo Chùm xuống thấy rõ, hai trần run rẩy Âm âm. Anh ta liên tục sử dụng vũ khí phi phạm bắn từng viên đạn đại bác vào các vị trí khác nhau, khiến cho cả lăng mộ rung chuyển, bụi dày đặc phủ kín xuống. Sau khi ta ngừng lại thì đến lượt người đội viên cầm khẩu súng kỳ lạ tiến lên hai bước mà bóp cỏ. Tạch tạch tạch tạch tạch. Âm thanh súng máy nổ vang khi từng viên đạn màu vàng nhạt được bắn ra, tịnh hóa tất cả nguy hiểm ở nơi sâu thẳm trong bóng tối. Đây chẳng phải là hỏa lực bắn phá mà mình hẳn mong đợi đấy sau. Hơn nữa, họ còn dùng các loại vật phẩm phi phảm tiêu hào như là đạn tịnh hóa, đạn đại bác trừ tà. Xà xỉ kinh hồn, đây chính là phong cách chiến đấu của trái tim máy móc ư. Lên trừng mắt nhìn há hốc miệng ra. Sau một hồi tấn công điên cuồng, dưới tiếng vang ẩm mỹ ở bên trong, y xua cao giọng nói. Cầu thứ hai dọn dẹp theo sau. Còn nữa ư, lên cảm thấy là bản thân đã hơi chết lặng rồi. Câu thứ hai cũng là một nhóm hai thành viên, chỉ có điểm khác là họ sử dụng các cuộn văn tự, làm từ nhiều loại gia thuộc. Họ tụng niệm những câu thần chú đơn giản, kích hoạt các cuộn da thuộc rồi ném vào bên trong. Kiến trúc đằng sau cửa đá đột ngột được bao phủ bởi ánh sáng nhẹ nhàng tinh khiết, từng hạt mưa thần thánh màu vàng nhạt rơi xuống, rửa sạch tất cả mọi thứ trong khu vực. Lên nhìn cảnh đó mà bất chợt cảm thấy thật hoang đường. Quan đã, chẳng phải các người đến đây để nghiên cứu khảo cổ sao? chẳng phải các người đều là nhà khảo học chuyên nghiệp sao chẳng lẽ các người không sợ dùng biện pháp dọn dẹp kiểu này sẽ khiến cho lòng mộ sụp đổ à trong lúc suy nghĩ lóe lên trong đầu thì tổ thứ hai đã dọn dẹp xong hồ lên với Y-xua chấp sự, đúng như dự đoán kết cấu của kiến trúc chưa bị phá hủy hiện nhiên là bọn họ đã chuẩn bị sẵn rồi được, tiếp tục tiến lên Y-xua hạ lệnh lên đi ở chính giữa bước qua cửa đá nhìn thấy từng đống đổ nát ma mảnh vụn rải rác dưới mặt đất. Từ đám tàn tích này thì khó mà nói lên được là đã có những chủng loại quái vật nào từng hoạt động ở đây, và cũng chẳng ai có thể đoán ra được những cơ quan thiết lập nơi này có tác dụng gì. Trải qua mấy lần dọn dẹp như thế, miễn là không có tránh đi trước, thì tất cả người phi phạm từ danh sách cao trở xuống đều không chịu nổi. Một lần nữa, lên lại khắc sâu hiểu biết về thế nào là vẻ đẹp của bạo lực, thế nào là đơn giản, thô bạo và không nói lý. Trong quá trình kế tiếp, Khung cảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại, các thành viên sẽ tìm máy móc tiếp cận, thăm dò từng khu vực một, thỉnh thoảng lại thu được một vài đặc tính phi phạm bắt đầu tụ tập lại, vô cùng thuận lợi. Không có bích họa nào. Nhìn thấy buồng mộ chính, tổng giám mục của giáo hội thần hơi nước và máy móc, Holomik Haydin, hơi ngừng lại, nói đẩy nghi ngờ. Một kẻ được tính là nửa xử ra như Klein, cũng băn khoản tương tự. Thông thường mà nói thì trong phần mộ của một thành viên thuộc về gia đình quý tộc Ít nhiều gì cũng sẽ bày tỏ địa vị và vinh quang của họ khi còn sống. Mà khi một phần mộ trở thành lăng mộ, thậm chí là lăng tầm, chỉ cần có đủ không gian, việc sử dụng bích họa để mà diễn tả lại cuộc sống của chủ nhân là một điều rất thường gặp. Càng lui về niên đại cổ xưa và mông muội hơn, thì điều này càng không hiếm, thậm chí nó còn trở thành phương thức phổ biến nhất. Điều đầu tiên nhân loại được học chính là vẽ, chứ không phải là viết. Vì thế trong lăng mộ của một quý tộc ở niên đại kỷ thứ tư, mà không có thứ tương tự như bích họa thì thực sự là vô cùng kỳ quái. Bàng quan chứng kiến hết thảy, lên nhịn không được, hơi muốn tua nhanh, muốn thấy được kết quả trực tiếp. Đúng lúc ấy thì anh phát hiện hai thành viên trái tim máy móc đứng trong góc trái bỗng nhiên biến thành ba. Một trong số đó giống Isua xua như đúc, mái tóc xõa tung đẩy bật cả cái mũ lên. Đây, lên thoạt giật mình rồi nảy ra suy đoán. Khoảnh khắc bán vừa nghĩ ra thì Isua đã tiến tới thành viên gần nhất. Có phát hiện ra cái gì không? Kẻ đó hắng giọng hỏi nhỏ. Người đội viên kia, cảnh giác quay người lại. Nhìn thấy đó là chấp sự Y-xua thì lập tức thả lỏng. Không có. Anh ta còn chưa dứt lời. Y-xua trước mặt đã đột ngột biến thành một tấm da người, trùm lên cơ thể anh ta. Lớp da người tái nhợt bao phủ anh ta, khuôn mặt bắt đầu hình thành những đường nét ngũ quan. Trong quá trình ấy không hề có một âm thanh dư thừa, cũng không có bất kỳ cử động khác thường nào bị kích phát đột nhiên lớp da người bắt đầu phát ra từng tia sáng như mặt trời mọc lớp da người tức thì chuyển thành trong suốt nhanh chóng hòa vào không khí như bị thiêu đốt một cây roi đen lập tức quất tới đánh trúng cơ thể nó khiến cử động chậm dần thấy rõ trong trận chiến như vậy sự chậm chạp chính là nguyên tội từng món vũ khí phi phảm từng quận văn tự từng viên đạn vàng nhạt phóng tới phủ lên lớp da kia dưới ánh sáng trói lọi vô số cho tản dụng xuống tất cả đều lóe sáng và từ từ cố gắng tụ tập lại quả nhiên là u ảnh ra người lên chuyển sự chú ý về phía thành viên trái tim máy móc vừa tấn công người đó kéo lấy cổ áo lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ở phía trên có rất nhiều biểu tượng và ký hiệu tượng trưng cho ma pháp mặt trời may mà tổng giám mục đã cho chúng ta đeo những thứ này anh ta xách đèn bão khen ngợi từ tận đáy lòng bây giờ lên mới nhận ra trên người anh ta cái ghim cổ áo có thuộc tính đêm tối nhẫn đeo tay chứa năng lực bão táp Thắt lưng lại toát lên cảm giác về sức mạnh vật lý. Dù không phải tất cả đều là vật phẩm thần kỳ, phần lớn là trang sức phù trú và các loại vũ khí phi phạm. Hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ giảm xuống, nhưng nó vẫn có giá trị rất cao. Không phải công tượng hay người phi phạm giàu có, thì chắc chắn sẽ không sở hữu nhiều như vậy. Đây chính là phong cách chiến đấu của trái tim máy móc sau. Đốt tiền, lên đột nhiên cảm thấy mình bị đả kích, ngây ngốc mất một lúc mới hồi phục lại. Bây giờ đặc tính u ảnh ra người đã tụ lại thành hình, nó giống như một viên kim cương lớn, có vô số mặt cắt khúc xa ánh sáng, mà mỗi mặt thì lại chiếu rọi ra một khuôn mặt khác biệt. Những gương mặt trăng dịt dày đặc tầng tầng lớp lớp khiến cho người ta mơ hồ. Mình chỉ thiếu có mỗi nó thôi, lên mừng rỡ. Sau khi trái tim máy móc xử lý thu hoạch, họ tiếp tục tìm kiếm bích họa, nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào. Họ đành phải tập hợp lại một lần nữa, rồi hướng tới hành lang, đi về phía, lăng mộ chính sau một đợt tấn công điên cuồng khác, lối vào lăng mộ chính đã hiện ra trước tầm mắt các thành viên của trái tim máy móc. mảnh vụn trải đầy trên mặt đất, một viên kim cương có đặc tính phi phàm phản chiếu mặt người nằm lặng lẽ dưới chân vách tường phải, tỏa ra ánh sáng hòa lẫn với hai vật phẩm khác. toàn bộ hành lang bao gồm cả hai bên vách tường và trần đá đều xuất hiện vết lõm, tuy nhiên lại có một thứ hoàn toàn nguyên vẹn. đó là một khung ảnh được treo cao cách khoảng bảy tám mét về phía trước. nó có màu nâu nhạt, vân gỗ rất đậm. Nhưng mà tạm thời chỉ lộ ra có mặt bên, chẳng cần ai nhắc nhở, tất cả người phi phàm có mặt bây giờ đều nhận ra là nó rất kỳ quái. Ngay khi ấy thì tổng giám mục của giáo hội thần hơi nước và máy móc, Holomic Haydin tiến lên một bước nhẹ nhàng cất tiếng. Căn cứ vào tư liệu đã ghi lại, thì đây hẳn là khung chân dung bóng ma thuộc về gia tộc Amon, chỉ cần bước vào phạm vi của nó, bị nó chiếu vào, linh thể sẽ bị tách rời khỏi máu thịt ngay lập tức, biến thành một bức chân dung và bị phong ấn trong đó vĩnh viễn ở trong trạng thái này dù cho khung ảnh có thay đổi nhưng nếu không có biện pháp tương ứng thì cũng vô ích nếu thời gian phong ấn quá dài cơ thể đã chết thì dù có nắm giữ phương thức giải trừ phong ấn chính xác linh hồn cũng sẽ bị tiêu tán rất nhanh trong lúc nói chuyện hồi là mít bước tới gần cái khung ảnh kỳ quái kia lên trong vô thức lo lắng không dám bảng quang nhìn kỹ quá trình cụ thể khi bán thần đối kháng với vật phong ấn nhưng mà hắn nhanh chóng nhận ra Hiện giờ mình chỉ là đang nhìn vào hình ảnh 3D do gương thần Haron cung cấp, sao phải sợ chứ? Thường thôi mà, thường thôi. Cảm giác này cũng chỉ giống như khi xem phim kinh dị hoặc là chơi mấy cái trỏ trong đêm tối. Lên chấn định bản thân lại, tăng tốc đi theo hay Haydin. Vì tổng giám mục bán thần này rất nhanh đã bước vào phạm vi của món vật phẩm thần kỳ cần bị phong ấn kia. Ông ta mặc một chiếc áo choàng mục sư và đội mũ giáo sĩ màu trắng. Hình bóng của ông ta dần hiện lên trên mặt kính thủy tinh của chiếc khung ảnh. Thủy tinh, kỷ thứ tư mà đã có thủy tinh rồi sao? hẳn là vậy. Trong lịch sử có kỷ thứ năm đã luôn xuất hiện thủy tinh, nhưng không đề cập tới người phát minh là ai. Lên hứng thú chờ đợi trận chiến giữa bán thần và vật phong ấn kỳ dị. Nửa thân trên của Holomic đã hoàn toàn xuất hiện bên trong khung chân dung bóng ma, nhưng đôi mắt ông ta lại không hề mất đi thần thái. Ông ta bước thẳng đến trước tấm khung, mặt đối mặt. Cái bóng trên khung ảnh ẩn hiện như thế là luôn co lại nhưng lại không tài nào thành công. Hồ Lạ Mích ngừng lại, lấy ra một tấm vải lớn màu đen và đục đến nỗi ánh sáng gần như không thể phản chiếu, đã được chuẩn bị sẵn từ trước, phủ lên khung chân dung bóng ma. Cái khung run lên mấy lần, cuối cùng bị tấm vải đen hoàn toàn che đậy và tĩnh lặng. Hồ Lạ Mích dường như không chịu ảnh hưởng gì, thoải mái gỡ khung chân dung bóng ma xuống, dùng vải đen kia bọc nó lại. Rồi thắt nút sau gáy của khung. Đây chẳng thần bí học gì cả, chẳng phải vừa nói là linh thể sẽ việc cái khung hấp thu rồi biến thành chân dung sau? Tại sao tổng giám mục lại không bị gì? Vì đặc thu của bản thân hay là còn lý do gì khác? Lên cảm thấy rất khó tin, dò xét holomic hay đi cho cẩn thận, nhưng chẳng mảy may phát hiện ra điều gì bất thường. Đôi mắt hữu thần biểu cảm ôn hòa, máu thịt tràn đầy, tiếc là mình lại không có mặt ở hiện trường. Không thì đã mở linh thị ra nghiên cứu một chút rồi. Lên thu hồi ánh mắt, rồi đứng tại chỗ, chờ các thành viên trái tim máy móc khác như là Isua lại gần. Hồ La isua lai gan ho la giao khung chân dùng bóng ma cho một vị đội miên, còn tự mình đi thẳng về phía trước, hướng tới lối vào lăng mộ chính ở cuối hành lang. Nơi đó có một cánh cửa đá chạm khắc kín hoa văn, như là đao chém diều đục. Vị trí giữa cánh cửa còn có khảm một cái đĩa tròn màu xám trắng. bề mặt của cái đĩa chia ra thành 12 đoạn, Bên trên có một cái kim đen giống như cái kim đồng hồ thế giới bên ngoài vậy. Tuy nhiên, những phân đoạn đó lại không có được chia đồng đều. Có cái lớn cái nhỏ trông cực kỳ mất cân đối. Hơn nữa, mỗi một nửa đoạn sẽ lại bị vẽ loạn lên những cái bóng mở. Gia huy của gia tộc Amon. Tổng giám mục, Hồ Lamích giới thiệu. Ông ta không có giải thích ý nghĩa tượng trừng của chiếc gia huy đó. Vì hiện giờ chỉ có mỗi chấp sự Isua bena là có thầm quyền biết về nó. <cười> Mặt khác thì lại chúng rõ ràng là đại diện cho thời gian ăn khớp với thời chi trùng giai ma đia tron 12 đoan mot cay phân thân của Amon đã để lại sau khi chết Trên chiếc đĩa này có 12 đoạn lớn nhỏ không đều nhau bóng mờ chiếm một phần nhất định Liệu điều này có mang nghĩa là gia tộc Amon chính là mặt tối của thời gian hay không Vậy thì danh hiệu kẻ nghịch thần của bọn họ được thể hiện ở đâu khi Klein còn đang suy ngẫm tổng giám mục Holomix đã đẩy cánh cửa đá ra mà không có gì bảo vệ trên người cửa đá nặng nề mở ra hé lộ cái buồng mộ có không gian vô cùng rộng rãi giữa buồng mộ xây một cái bệ cao phía trên nó là một chiếc quan tài đen đậm vách tường chung quanh có treo những cái giá bằng kim loại chúng đỡ từng ngọn nến trắng đang lặng lẽ cháy tất cả ánh nến đều không hề chập chờn, chúng yên tĩnh hệt như một hình ảnh cố định hoàn toàn không có dấu vết bị bào mòn suốt hơn một hai ngàn năm Lên lối đi thẳng từ cửa đá dẫn tới quan tài xác chết nằm la liệt dưới đất họ đều mặc áo khoác nỉ đen đội mũ chóp thậm chí có cả công nhân bình thường đội mũ lưỡi chai rõ ràng họ chỉ vừa mới tiến vào mấy năm gần đây nhóm người phi phàm đã tuyển người hỗ trợ đợt nọ đây sau sau họ có thể vượt qua khu vực ban đầu được chứ u ảnh ra người và những quái vật khác vẫn còn sống cơ mà đầu đầy câu hỏi lên rời tầm mắt về phía các thi thể mà quan sát vừa mới nhìn thấy thì hắn lập tức bị sốc Tất cả thi thể đều có đầu tóc bạc tróng lưa thưa, làn da nhăn nheo, những vết lốm đốm rõ ràng, giống như những người già khoảng 8-90 tuổi. Trên người họ không có vết thương nào rõ ràng, tựa hồ chỉ bị chết vì tuổi già. Hơn nữa trắng họ như là vừa chết không lâu, thi thể còn chưa có giữa nát. Quá hiển nhiên, sẽ không có nhiều người thi phạm già như thế này đến thăm dò lăng mộ. Cho dù là kẻ khám phá nơi này có lớn tuổi, thì họ cũng sẽ cố gắng chiêu mộ những trợ thủ trẻ khỏe vạm vỡ. Nơi này có gì đó quái lạ rồi, lên câu mày nhìn quanh thêm lần nữa. Hắn nhanh chóng nghĩ tới thời gian chi trùng mà phân thân Amon để lại, và chiếc gia huy đại diện cho thời gian của gia tộc Amon khắc trên cánh cửa đá. Khiến người khác nhanh chóng giả đi chính là một trong năng lực phi phạm của gia tộc Amon sau. Mặt tối thời gian, lỗ hồng thời gian. Chẳng lẽ thời điểm khiến người khác giả hóa nhanh chóng cũng chính là thời khắc các thành viên của gia tộc Amon sẽ lấy lại tuổi trẻ, kéo giải sinh mệnh tận khu vực này có khi lại chính là do chủ nhân ngôi mộ cố tình cho phép. Hắn muốn cướp đoạt thời gian của kẻ khác nhằm duy trì sự tồn tại của bản thân. Lên ngờ vực nhìn về phía cố quan tải trên bệ cao. Bây giờ bán thần Holomik Haydin đã giơ tay trái lên, hạ xuống rồi ra hiệu. Các người dừng ở đây. Vâng, thưa ngài tổng giám mục, đám người Isua đáp lại không chút do dự. Vốn là thành viên của tổ chức chính quy, họ đã đọc qua rất nhiều sự kiện phi phạm trong hồ sơ. Họ hiểu rõ là dưới tình huống tương tự, nhất định phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người phi phạm danh sách cao, tuyệt đối không được hành động tùy tiện. Nếu không, có chết thì cũng không biết mình chết như thế nào. Colomix nhìn thẳng, ánh mắt dừng lại ở trước một khung tranh úp ngược xuống mặt bệ cao. Biểu cảm không đổi, ông ta tiếp tục bước tới không nhanh không chậm. Không hề chuẩn bị gì ư? Đặc điểm của bán thần chính là liều mạng à?" Lên trông mà khá kinh ngạc, dường như hắn đã có thể tưởng tượng ra hình dạng ho dần nhanh chóng trở nên già nua, rụng sạch cả răng, tóc trắng thưa dần, làn da nhăn nhúm. Một bước, hai bước, ba bước, ho mit vẫn trông rất bình thường, chợt run lên, tiếng ma chạm và tiếng ma sát và chạm sắc bén kim kít vang lên trong cơ thể ông ta. Bước chân chậm dần, chuyển động trở nên cứng ngắc, lớp da rõ ràng đang dần khô quèo đi. Có gì đó sai sai. Đây đâu phải quá trình lão hóa của nhân loại. Tiếng ma sát vừa nãy là gì chứ? Klen thầm nhủ. Bốn bước, năm sáu bước, cơ thể Holomix phát ra một âm thanh xé toạc. Một vật gì đó rơi kiếp bịch xuống đất. Klen vô thức quay xuống trông thấy một cái bánh răng. Đã bị dỉ xét. Holomix tiếp tục tiến lên khi từng vật thể không ngừng rơi ra từ trên người ông ta. Có đình ốc hàn dỉ, sáp nóng chảy, sườn cốt ố vàng, lo xo mất tính đàn hồi thân hình ông ta càng lúc càng gầy mỏng lắc la lắc lư như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào trông cứ như là người máy vậy à thì nếu dùng thuật ngữ của thời đại này thì phải là giống như một con rối sống lên đột nhiên hiểu ra hắn nhớ lại chuyện lão neo đã từng đề cập qua trước khi chết rằng danh sách bốn của giáo hội mẫu thần đại địa am hiểu về luyện kim sinh mệnh và danh sách đối ứng với đường tắt nhà thông thái cũng có thể miễn cưỡng làm được điều đó mà hồ lam chính là cường giả danh sách cao của đường tắt nhà thông thái. Hồ Lâmích trước mặt mình đây không phải là người thật, chỉ là một con rối được tinh chế mà thôi. Vừa nãy, nguyên nhân mà khung chân dung bóng ma vô hiệu vì một con roi thì không có linh thẻ. Hồ Lâmích thật, hẳn đang ở một nơi nào đó rất xa. Không hổ là một bán thần. Thời điểm mà len bừng tỉnh thì tổng giám mục đã đến gần đài cao, cong gối, khom lưng, lật cái khung ảnh đang úp sấp lên. Thông thường mà nói thì khi thăm dò một cây lăng mộ có liên quan tới nhân tố phi phạm, nhất thiết phải tránh lật mặt trực diện của các vật phẩm lên. Nhưng lần này Holamik lại lựa chọn làm ngược lại. Khi khung ảnh vừa được xoay mặt trước ra, một con gió thổi bùng lên trong lang mộ bị phong ấn, thổi tan đi cái sự tủ túng và tĩnh lặng trong vô hình. Những ngọn nến đặt trên giá treo kim loại nhanh chóng nhăn lên, trở nên bưng sáng lạ thường. Tuy nhiên rất nhanh sau đó chúng lại tiến tới điểm cuối của sinh mệnh, hoàn toàn tan chảy. Những thi thể trên mặt đất nhanh chóng giữa nát, tràn ngập mùi hôi thối. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, buồn mộ chính đã trở nên mờ tối, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn bão mà các thành viên trái tim máy móc chiếu ở phía trước. Colomix cầm chiếc khung ảnh giữa đất lên, đi dọc cầu thang hướng tới đài cao. Ông ta tới trước cỗ quan tải đen, bao ma cac thanh vien trai tim may moc chieu o phia truoc colomix cam chiec khung anh duoi đat len đi doc cau thang huong toi đai cao ong ta toi truoc co quan tai đen đua tay phải dùng sức đẩy. Kèn két. Ở trong âm thanh ma sát, nắp quan tải nặng nè hé ra một đoạn, dường như là nó không bị đóng đinh hô lamích cúi đầu xuống nhìn thoáng qua giọng nói vẫn không đổi không có xác khung hình thu gần lại lên trông thấy bên trong quan tài trống rỗng chỉ trừ một tấm nệm mềm màu vàng nhạt được trải dưới đáy trên đệm có theo hình một con trùng với 12 cái vòng tròn quanh thân lúc này hô lamích mới xoay người lại trước khung ảnh trên tay ông ta phản chiếu trong con mắt của đám người y xua chỉ với một cái liếc thôi ánh mắt lên lập tức đóng băng đó là bức chân dung của một người đàn ông trẻ đang mỉm cười Ý có đôi mắt đen, mái tóc xoăn, có cái chán rộng khuôn mặt gầy, đeo một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, y đội mũ mềm chóp nhọn màu đen, Amon. Lên nhầm nhầm cái tên này, hắn vốn nghĩ rằng kẻ nghịch thần xuất hiện tại thành Bạch Ngân ở vùng đất bị thần bỏ rơi, là hậu duệ của gia tộc Amon cổ xưa. Nhờ thừa kế di sản do tổ tiên để lại, Ý đã từng bước leo lên cấp bậc bán thần. Không ngờ là đối phương, rất có thể đã sống hơn hai ngàn năm là thành viên của gia tộc Amon khi còn thịnh vượng nhất. Cái lão già cổ đại này, y còn sống nhăn, sao tự dưng lại đi xây lăng mộ cho mình chứ? Già chết để thoát thân, hay còn vì lý do nào khác nữa? Như là tránh vết tích thời gian để lại trên cơ thể mình chẳng hạn, y có thể sống từ kỷ thứ tư đến kỷ thứ năm là dựa vào việc cướp đoạt sinh mệnh của người khác sau. Mình vốn đoán y là danh sách 3, danh sách 2, cân cứ vào hôm nay thì phải xem lại rồi cũng không thể loại trừ khả năng y là danh sách một. Sau cùng, sống một khoảng thời gian dài đẳng đẳng như thế, bản chất cũng sẽ tăng lên. Trong đầu của Glenn này sinh vô số phỏng đoán, như một cái nồi nước sôi cứ liên tục bốc hơi. Yết hầu con dối vô hình, heo hồ la mít giật giật, bất cẩn bị tuột mất lớp ra bên ngoài, lộ ra bên trong là cấu trúc máy móc vô cùng phức tạp. Từ con rối trí bị hở, tiếng ông ta phát ra, cảm giác giống như bị dò dị không khí vậy các người tìm kiếm thi thể dưới đất không nên tới gần chỗ này vâng thương ngài tổng giám mục nhóm người y xua thở phào đáp những xác chết vốn đã ngưng tụ ra đặc tính phi phàm thậm chí có cái còn kết hợp với bộ phận nào đó trên cơ thể tạo thành một vật phẩm thần kỳ đáng sợ ngoài ra những người chết còn mang theo các đồ vật tùy thân khác lần này trái tim máy móc thu hoạch không ít nha cộng thêm các loại vật phẩm như khung chân dung bóng ma đặc tính u ảnh da người thu hoạch từ trước đó hoàn toàn bù đắp được chi phí của việc điên cuồng dọn dẹp, đầu tư lớn mang lại lợi nhuận cao. Lên rời tầm mắt nhìn mặt đất không khỏi thồn thức, hắn hít vào một hơi thật sâu, thu lại ánh mắt, dõi theo con rối hình người hồi là Mick, không mang theo đèn bão mà tiến tới vách tường phía bên kia của quan tài. Lúc này gương thần Haron chỉnh lại hình ảnh sáng lên để lấy lòng, khiến sự vật phía trước trở nên rõ ràng. Lên nhìn thấy những mảng tường loang lổ trên cái vách phía trước do bị phong hóa rất nhanh khi nãy. Rất nhiều bức vẽ treo tường đã bị hủy, không cách nào trở lại hình dạng ban đầu. Chỉ có duy nhất một bức bích hoạ sạc sỡ là còn tương đối hoàn chỉnh, có thể tạm thấy được rõ ràng. Nó nằm trên đỉnh vách tường, chiếm tới gần nửa cái mái vòm. Nó miêu tả một dãy núi cao chót vót, trải dài trùng điệp. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất có một thập tự giá đứng thẳng, còn cao hơn cả ngọn núi. Thập tự giá tỏa ra từng lớp hào quang, mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh. Để trước thập tự giá có một bóng hình cao lớn hủng vĩ mơ hồ hiện ra, dưới núi dường như phủ phục dưới chân gã như một con thú nuôi. xung quanh bóng hình ấy có rất nhiều thiên sứ hai cánh, bốn cánh, sáu cánh. Có người cầm kèn lệnh, có người gãy đàn hạc, có người thổi sáo trông rất thành kính và vui mừng. Dưới chân núi có hai thiên sứ mười hai cánh, mỗi thiên sứ ôm một đứa bé với dáng vẻ khiêm nhường đi lên đỉnh núi. Đứa vẻ bên trái có tóc mái tóc xoăn màu đen, bên phải thì có mái tóc màu vàng nhạt. Mỗi đứa đều có đôi mắt đen lấy, một đứa thì có con người màu vàng kim. Tại một nơi khác, tròng dãy núi hiện lên mơ tả, mơ hồ về một người khổng lồ thân mang siềng xích, một con rồng khổng lồ bị trói hai chân, vinh viễn không cách nào hạ xuống đất. Hồ Lâmích nhìn đứa trả bên trái trước, biểu cảm từ Diệu Hiền chuyển sang nghiêm trọng, ông ta mo ho ve mot nguoi khong lo than mang xieng xich bầm vien khong cach nao ha xuong đat ho nhin đua tre ben trai truoc bieu cam tu dieu hien chuyen từ, Amon. Ngay sau đó, khi ông ta nhìn sang đứa trẻ bên phải, im lặng vài giây lại thốt lên một cái tên, Adam. Amon, Adam, lên lặp lại hai cái tên này, cảm thấy lớp sương mù bao phủ lịch sử kỳ thứ tư và thứ ba ngày càng dày đặc. Hắn tổng hợp các chi tiết đã biết, nhanh chóng đưa ra suy đoán. Trên đỉnh núi, bóng người đứng trước thập tự giá tỏa dánh hảo quang, được thiên sứ vây quanh, được người khổng lồ và dòng khổng lồ thần phục, chắc chắn là một vị chân thần ở ánh sách không. Một tồn tại khác đặc biệt thích dùng một bộ phận của thập tự giá làm biểu tượng, chính là chúa sáng thế chân thực. Có tin đồn Amon là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại, nhưng dường như người đứng trên đỉnh núi không phải một vị thần Thái Dương thuần túy. Chẳng lẽ thần là vị chúa sáng thạo hết thầy, thần toàn trí tuần năng mà Thành Bạch Ngân tôn thờ đó sao? Điều này khiếp với mưu, khớp với miêu tả trong thần thoại và truyền thuyết của Thành Bạch Ngân rằng chúa sáng thế thức tỉnh trở lại đã tước đoạt quyền hành của các vị cổ thần như vua người khổng lồ, rồng ảo tưởng. Tồn tại gọi là thần Thái Dương cổ đại, Thực ra chính là Chúa sáng tạo hết thầy, thần toàn trí toàn năng mà Thành Bạch Ngân nói tới sau. Có lẽ thần nắm giữ những lĩnh vực như mặt trời và thời gian, hơn nữa các quyền hành của vua người khổng lồ mia và rồng ảo tưởng Anjovic dường như đã quay trở lại với thần. Đây, đây đâu còn chỉ nằm trong danh sách không nữa. Vì thế bản thẻ Amon chính hậu duệ của Chúa sáng tạo hết thầy, thần toàn trí toàn năng ở Thành Bạch Ngân là tồn tại đã kế thừa toàn bộ đặc tính phi phạm trong lĩnh vực thời gian sau. Điều này có thể giải thích một chút cho lý do tại sao hắn có thể bình tĩnh chờ dưới hầm ngục của thành bạch ngân suốt mấy chục năm. Ngoài hắn ra thì chúa sáng tạo hết thầy, thân toàn trí toàn năng còn có một hậu duệ nữa tên là Adam. Từ đầu thì Adam đã thừa kế cái gì? Vì hậu duệ này có còn sống hay không mà nếu còn thể hiện đang ở đâu? Mối quan hệ giữa chúa sáng thế chân thực và vị kia là gì? Hay chỉ đơn giản là muốn bắt chước đối phương, dùng tên gọi chúa sáng thế và lấy thập tự giá để làm biểu tượng? Hai mối quan hệ giữa cả hai còn sâu sắc hơn như thế. Lên không để cho sự nghi ngờ của mình bọc lộ quá nhiều, sau cùng nen khong đe cho có thể gương thần Haron đang đánh giá hắn. Hồ Lâm ích nhìn bức bích họa kia một lúc, cho tiến lên vài bước đưa hai tay ấn lên vách tường. Không một tiếng động, bức bích họa khổng lồ tan rã, hóa thành từng mảnh đá vụn rơi xuống, đến cả màu sắc được tổ vẽ trên đó cũng bốc hơi, nhanh chóng biến mất. Giáo hội thần hơi nước và máy móc, có ý định tra giấu lịch sử của kỷ thứ ba và kỷ thứ tư những giáo hội khác cũng như thế xong, lên nhíu mẩy đi theo con rối hình người hồ tới một chỗ khác lượn quanh nửa vòng họ lại phát hiện ra một thứ, một cánh cửa đá chỉ lộ ra đường nét, được dựng lên trong góc khuất, lúc này các khớp ngón tay của con rối hình người hồ liên tục phát ra tiếng ma sát nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản ông ta nhanh tới gần cánh cửa đưa tay phải đẩy nó ra phía trên cửa đá có một quầng thủy quang đột ngột nhấp nhô ngưng tụ thành một hình ảnh chân thực đến mức như có thể chạm vào sóng biển màu xanh sẫm nối tiếp nhau đánh về phía trước nơi đó xuất hiện một lớp sương mù đen dày đặc trông như chất lỏng một ngọn núi lởm chởm nhô ra từ trong màn sương chất nhầy liên tục chảy ra từ trên đỉnh phía sau ngọn núi màn sương mù đen trải dài vô tận không thấy điểm cùng độ sâu của nó cũng không giới hạn càng nhìn sâu xuống thì càng cảm thấy sâu thăm thẳm Tựa như nếu có thứ gì rơi xuống, nó sẽ rời vĩnh viễn không chạm đáy. Đây là đâu? Mặt không đời sắc, lên thầm tự hỏi. Hồ Lâm ruột tay lại, nhìn hình ảnh trước mắt nhạt dần cho đến khi nó biến mất. Ông ta hơi ngửa đầu ra sau, vừa nghi ngờ, vừa thở dài lầm bầm, vực sâu. Vực sâu? Vực sâu là nguồn gốc của tất cả sự xa đoạ, nghe nói còn có thể ăn mòn cả chân thần ấy à? Lên kinh ngạc. Nhưng từng là một tên hẻ, hắn điều chỉnh trạng thái biểu cảm và cử động rất điêu luyện. Bây giờ hắn mới nghĩ tới một việc. Thời điểm thăm dò biển Sương Mù rồi bị lạc đường. Khi quay lại, Russell đã thốt lên một câu cũng rất đáng băn khoăn. Ta nhìn thấy vực sâu. Lên lớn nhớ lại tầng tầng sóng biển đánh về phía lớp xương đen mà đưa ra phỏng đoán mơ hồ. Ở đâu đó trên biển Sương Mù tồn tại một lối vào vực sâu sau. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía cửa đá. Hắn nghi ngờ rằng kẻ nấp chung quanh thành bạch ngân là Amon kia đã lợi dụng một loại nghi thức nào đó. Sau khi xây dựng xong lăng mộ này, y không chết đi một cách bình thường, mà sử dụng một đường hầm đặc biệt dẫn tới vực sâu. Do đó, trong mắt hầu hết những người khác thì y đã thực sự chết rồi. Về phần thành bạch ngân hay là vùng đất bị thần bỏ rơi, có thể lại nằm đâu đó trong vực sâu. Lên không thể khẳng định chắc chắn điều này. Sau cùng, lăng mộ này có lịch sử trong vuc sau nen khong nhất cũng phải trên 1.500 năm, A muốn có dư thời gian để sử dụng vực sâu đi tới chỗ khác. Có khi nào y vẫn thỉnh thoảng trở về lấy thời gian đi không? Nếu phát hiện ra lăng mộ của mình bị người khác đào lên, chắc chắn khuôn mặt của y sẽ có biểu cảm vô cùng đặc sắc. Tự dưng lên lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc này con rối hình người Hồ Lâmích, dùng tay phải nắm tay trái lại kẽ vạn một cái. Âm thanh kèn két phát ra, tay trái của ông ta bị bẻ quạt xuống, nhưng bên trong không phải là xương cốt đâm thủng ra, Lộ ra máu thịt, mà trong cổ tay trái của cổng ta có khảm một cái ống kim loại màu đen nặng nè. Toàn bộ cánh tay trái của con rối là một khẩu đại bác thần bí cỡ nhỏ. Không hổ là trái tim máy móc, che giấu, một mòn bí mật khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, yêu cầu và chi phí cho thứ này quá cao, rõ ràng chỉ có thể cấp cho nhân viên đặc biệt, không thể trang bị hàng loạt cho quân đội. Lên cảm thấy hôm nay, mình thực sự đã được mở rộng tầm mắt may mắn chứng kiến thấy một phương hướng phát triển khác của thế giới thần bí, còn vấn đề duy nhất là định luật bảo toàn đặc tính phi phạm, cho nên số lượng công tượng có hạn, rất nhiều thứ không thể sản xuất hàng loạt được. Con rối hình người hồi làmix dùng cổ tay trái ấn vào cửa đá, trong cơ thể ông ta vang lên những tiếng chuyển động của bánh răng, kèm theo sự chiếu rọi của ánh sáng linh khí, linh tính bộc phát mãnh liệt. Một vệt sáng rõ như ban ngày chợt hiện lên, trước mắt rồi biến mất. Cửa đá biến thành bột phấn giống như chưa từng tồn tại. Á cửa xong. Nếu cả nghịch thần Amon gặp phải tình trạng khẩn cấp mà cần quay lại đây, nhưng sau đó lại phát hiện cửa không mở được, thì thật thú vị quá rồi. Bên tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy mà suýt nữa thì bật cười. Cuộc thăm dò lăng mộ của gia tộc Amon đến đây là kết thúc. Hình ảnh xung quanh của Glenn nhanh chóng co lại, biến thành phông nền. Một mặt gương bạc hư ảo, quỷ dị và cổ xưa xuất hiện giữa không trung. Con mắt bằng đá quý màu đen ở hai bên cạnh như phát ra ánh sáng lấp lé nhàn nhạt. Những cụm từ màu trắng nhanh chóng hiện lên giữa mặt gương. Người hầu trung thành của ngài, Haron, đã báo cáo xong, luôn sẵn sàng công hiến sức lực cho ngài bất cứ lúc nào. Đối mặt với cái tên quá đỗi nhiệt tình này, theo bản năng, lên có chút cảnh giác và khó chịu, liền gật đầu nói, rất tốt, người có thể rời đi trước. Vâng, thưa tồn tại vĩ đại, phía trên linh giới. Khi Haron hiện ra hàng chữ này, hình hành bốn phía chung quanh hoàn toàn vỡ vụn sau khi xác định được sức mạnh của nó đã rời khỏi giấc mơ của mình lên suy tư mà lẩm bẩm tồn tại vĩ đại phía trên linh giới ư quả nhiên nó đã lờ mờ nhận ra xương xám trước gương thần có tú vui ác ma lam bam ton tai bi đai phia thực đa lo mo nhan ra xuong sam là muốn gia nhập phe mình hay là còn có mục đích nào khác đây hiện giờ cứ quan sát nó cẩn thận đã hơn nữa nó còn đang ở chỗ trái tim máy móc mình vẫn chưa bị muốn bắn tung tóe bằng hỏa lực của đại pháp đâu thu hồi suy nghĩ lên liền bắt đầu mong chờ đến ngày mai. Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm hẳn là trái tim máy móc sẽ phải tròn, chọn một món rồi chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em từ trong phần sau. Bye bye cả nhà.